Các gì xa lộ các dòng sông Câu chuyện này do Bậc Đạo Sư kể Trong lúc trú tại Kỳ Diên Cũng về một nam cư sĩ như chuyện trước Người này trong lúc tìm hiểu Đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình Liền cãi giả với nàng Kết quả là Người ấy bực bội đến độ Bảy tám ngày liền không đến ý kiến Bậc Đạo Sư Một ngày kia Chàng đến tinh xá Đảnh lệ đích thế tôn và ngồi xuống Khi được hỏi tại sao chàng gián mặt bảy tám ngày qua Chàng đã. Bạch Đức Thế Tôn, vợ con quá hư hỏng, khiến con phiền lòng về việc ấy đến độ không đến đây được. Bậc Đạo Sư bảo, này cư sĩ, ngày xưa, người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà, mà phải giữ lòng bình thản. Tuy vậy, ông đã quên chuyện này vì dòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Brahmadatta trị dị Ba la nại Bồ-Tát là một vị giáo sư tiến tâm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn vì điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày. Nhưng một ngày kia, được vị giáo sư hỏi thăm lý do giánh mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó, vị giáo sư bảo, Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người đấy Vì vậy khi người trí biết được nhược điểm của họ Các vị ấy không tức giận vì họ nữa Nói vậy xong Ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử Khác gì xa lộ các dòng sông Nhà trọ sân vườn các quán ăn Tử điếm mở ra mời tất cả Thập phương nữ khách thói ân cần Thường tình như nữ là như thế Người trí không hề tỏa hận sân Hạ cố bận lòng vì nhược điểm của loài liễu yếu bọn hồng quật. Đó là lời viếng giáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Từ đó về sau, vị này giữ bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất của mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và người vợ của người cư sĩ ấy cũng vậy. Khi nghe rằng bậc đạo sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Khi pháp thoại chấm dứt. Bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và vào đoạn kết thúc bài giảng, Chị cư sĩ đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa. Và ta chính là vị giáo sư bà la môn ấy. Số 66, chuyện hoàng hậu từ tâm, tiền thân Madula Kana. Trước thời ta được từ tâm. Câu chuyện này được Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại kỳ diêm về tính tham đấm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở xá vệ sau khi nghe Đức Phật tuyết Pháp liền thành tâm hướng về Tam Bảo. Vì ấy xuất gia sống đời phạm hành theo đúng chánh đạo, thực hành thiền định và không bao giờ sao lãng trầm tư đối với đề tài thiền quán mà vì ấy đã chọn. Một ngày kia trong lúc đang thất thực tại thành xá vệ. Dì ấy chợt gặp một nữ nhân có nhan sắc quyến rũ Khiến dì ấy ham thích Nên đã vi phạm giới luật tu hành Là đưa mắt ngắm nàng. Dục tham bỗng khởi lên trong tâm dì ấy Khiến chẳng khác gì cây sung Bị búa rìu đẳng ngã xuống đất Từ ngày ấy do dục tham chi phối Thâm tâm dì ấy đều mất hết sinh thú Trong đời sống tu hành Cũng chẳng tìm được pháp lạc Dì ấy chẳng khác gì một con thú qua trong rừng Cứ để râu tóc móng tay chân mọc dài ra dần và y phục vẫn hiểu hôi hán khi các vị độc phạm hạnh biết được tâm trạng khổ đau của vị ấy liền bảo này hiền giả tại sao tâm trí hiền giả chẳng được như trước vị ấy đáp niềm an lạc của ta đã mất rồi chúng tăng liền dẫn vị ấy đến ý kiến bậc đạo sư ngài hỏi tại sao chúng tăng dẫn vị tỉ kheo ấy đến dù vị ấy không muốn bạch thế tôn vì niềm an lạc của vị ấy đã mất rồi Này Tỉ Kheo có đúng vậy chăng? Thưa dân Bạch Thế Tôn Vậy ai đã khiến ông phải phiền não? Bạch Thế Tôn Trên đường đi khất thực Con đã vi phạm giấy luật của Bậc Thánh Khi ngắm nhìn một nữ nhân Và tham dục khởi lên trong tâm con Vì thế con xin ra phiền não Bậc Đạo Sư liền bảo Này Tỉ Kheo Chẳng có gì lạ khi ông vi phạm giấy luật Vì ham dục lạc Ông đã ngắm nhìn một đối tượng trái với giấy luật và bị tham dục chi phối. Thoải xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm thắng trí và tám thiền chứng, những bậc đã dập tắt dục tham nhờ quy lực của thiền quán, tâm đã được thanh tịnh và đôi chân đã có thể rảo bước giữa không gian. Ngay cả các vị bồ tát mà chỉ vì vi phạm giới luật khi ngắm nhìn một đối tượng ngoài thông lệ nên phải để mất hết thiền lực, tâm bị tham dục hối động và phải chịu đại phiền não. Thế thì trận cùng phong đủ năng lực xô ngã núi tu di Có xá gì mà quan tâm đến một ngọn đồi trọc không lớn hơn con voi Cơn gió thổi mạnh làm bật gốc cây hồng đào vĩ đại Có màn gì bụi cỏ bên vách đá Hay cơn gió càng quét khô cạn cả đại dương Có kể gì đến cái ao bé tí kia chứ Nếu tham dục có quy lực làm cuồng si tâm trí Của các vị Bồ Tát đã giác ngộ và thanh tịnh Thì làm sao tham dục lại phải nao núng trước ông kia chứ Này ngay cả những người đã thanh tịnh cũng bị tham dục làm lạc hướng và những người đã đặt đến vinh quang tột đỉnh cũng phải chịu khổ nhục suy tạc nói vậy xong ngài kể một chuyện quá khứ một thời nọ khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát thọ xanh và một gia đình bà la môn giàu có tại quốc độ ca si khi ngài trưởng thành và việc học vấn đã hoàn mãn ngài từ bỏ dục tham xuất gia sống đời ẩn sĩ đi vào chốn động cư ở núi tuyết sơn tại đó nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến thiền định ngài đã đạt các thắng trí và các thiền chứng và sống an vui như vậy trong thiền lạc đi diệu vì thiếu muối và giấm một ngày kia ngài vào ba la nại tại đó ngài đến cư trú trong ngự viên của nhà vua ngài kế tiếp sau khi đã tắm rửa xong thân mình ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây vẫn thường đắp quát lên dai tấm da linh dương màu đen Buộn các cuộn tóc rối thành một búi trên đỉnh đầu Và mang đòn gánh với hai thúng trên lưng Ngài bắt đầu du hành để thất thực Trên đường đi đến cổng hoàng cung oai nghi của Ngài khiến nhà vua thắng phục Và truyền mời Ngài vào Thế là vị ẩn sĩ được đặt lên một bảo tọa Cực kỳ quý hoàng lộng lẫy Và thích đải mọi thứ cao lương mỹ diện Khi Ngài nói lời tùy hỉ công đức Ngài lại được mời đến cư ngụ ở qua chiên vị ẩn sĩ nhận lời mời và trong 16 năm liền sống ở Hoa Chiếc Thường thuyết giáo cho cả Hoàng gia và thọ hưởng ngự thiện do vua cúng dự Bấy giờ một ngày kia vua phải ra trốn biên địa để dẹp loạn Song trước khi khởi hành vua quỷ thác cho Hoàng hậu được mệnh danh là Từ Tâm Phải cung cấp các vật dụng cần thiết cho vị ẩn sĩ thanh tịnh kia Vì vậy sau khi vua ra đi Bồ Tát vẫn thường đi đến cung điện khi ngài muốn một ngày kia hoàng hậu tự tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dân cúng bồ tát nhưng vì ngài đến muộn nên hoàng hậu vô phòng tắm rửa sau khi tắm nước qua xong bà dẫn xin y hết sức lộng lẫy và nằm xuống đợi ngài đến trên một bảo tòa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn khi vừa xuất khỏi thiền định thấy đã trễ giờ bồ tát liền phi hành qua không gian để đến cung điện chợt nghe tiếng sột soạt của chiếc y bằng vỏ cây hoàng hậu vội vã đứng dậy để đón tiếp ngài trong lúc vội vàng chiếc y của hoàng hậu tuột xuống để lộ mọi vẻ kiều diễm của bà trước mặt vị ẩn sĩ khi ngài vừa đến cửa thế vậy ngài bỗng ham thích chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ diệu kia nên đã phạm giới đức lửa chuột nhen dúng trong tâm ngài khiến ngài giống như thân cây to bị chiếc rìu đốn ngã lập tức ngài đánh mất thiền lực ngài chẳng khác gì con quạ bị cắt cục đôi cánh ngài vẫn đứng yên tay nắm chặt thức ăn nhưng ngài không ăn được mà bước ra đi toàn thân rung động vì dục vọng ngài trở về am thất trong vườn qua, nằm xuống trên sàn tọa bằng gỗ và suốt bảy ngày liền chịu đói khát toàn thân bị siết chặt trong vòng dây của sắc đẹp yêu kiều kia nội tâm của ngài như bị lửa dục thiêu đốt bừng bừng vào ngày thứ bảy nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thuyền vừa ngựa dương sa giữa đám rước linh đình Quanh Hoàng Thành Tông vua đi dạo cung rồi ngài muốn thăm vị ẩn sĩ kia, bèn đi đến Hoa Viên tại am thất, vua thấy Bồ Tát đang nằm trên sàn tọa, tưởng vị ẩn sĩ bị bệnh, Vua ra lệnh quét dọn sạch sẽ, sẽ am thất và vừa dỗ vào chỗ ẩn sĩ ấy, vừa hỏi ngài bị bệnh gì. Tâu đại dương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc, đó là căn bệnh duy nhất của ta. Ngài có dục tham đối với ai? Tâu đại dương, với hoàng hậu từ tâm đấy. Vậy thì từ nay hoàng hậu thuộc về Ngài trẫm ban ngài cho Ngài đấy Nhà vua bảo Sau đó nhà vua cùng vị ẩn sĩ Đến cung điện ra lệnh cho hoàng hậu cung sức cực kỳ lộng lẫy Rồi trao bà cho Bồ Tát Nhưng trong lúc ban thẳng hoàng hậu Nhà vua bí mật quỷ thác bà Phải đem hết sức mình cứu nạn cho vị ẩn sĩ thanh tịnh ấy Hoàng hậu bảo Xin Thánh Thượng đừng lo ngại Thần thiếp sẽ đi cứu Ngài Thế là cùng với hoàng hậu Vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện Sau khi đã vượt qua đại hoàng môn Hoàng hậu kêu lên rằng Hai người phải có một ngôi nhà để ở Thế là ngài phải trở lại Để xin vua một cái nhà Và vua ban cho hai vị một túp liều đổ nát Mà khách qua đường dùng làm nhà tắm Vị ẩn sĩ đưa hoàng hậu đến đó Nhưng bà không chịu bước vào trong Vì nó quá dơ bẩn Ngài kêu lên Vậy ta còn phải làm gì nữa Bà đáp Này Chàng hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ Bà lại bảo ngài trở về cung vua Xin một cái cuốc và một cái thúng Rồi bảo ngài cuốn hết mọi thứ rác lưỡi dơ bẩn đi Xong lại bảo đi tìm phân bò về trát lên các bức tường. Hết việc ấy Bà bảo ngài đi đóng cái giường Cái ghế Trải một tấm đệm Lấy một bình nước Một cái chén Cứ mỗi lúc lại bảo đi tìm một món Kế đó bà lại bảo ngài đi gánh nước về Và thêm cả ngàn việc khác nữa thế là ngài đã đi tìm nước đổ đầy bình xong lấy nước về tắm rửa và dọn giường vừa khi ngài ngồi lên trên giường cùng bà bà liền nắm râu ngài kéo xuống đối mặt với mình và bảo thế ngài đã quên rằng ngài là một bà la môn thanh tịnh rồi sao nghe thế ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí nhân đây cũng nên nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng như vậy dục tham triền cái được gọi là á dục vì chúng phát khởi từ vô minh Này các thủy kheo Những gì phát khởi từ vô minh Đều tạo nên khối si ám dày đặc Thế là sau khi hồi tỉnh Ngài suy nghĩ thấy rõ Bằng cách nào các ái này trở nên mãnh liệt dần dần Sẽ đưa ngài đến bốn đòa xứ Ngài kêu lên Nội ngày hôm nay Ta quyết đưa nữ dân này trả lại cho nhà vua Và bay thẳng lên núi Ngài liền cùng hoàng hậu Đến ý kiến vua và nói Tâu đại vương Ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa Chính vì Hoàng Hậu mà trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. Nói vậy xong, Ngài ngâm kệ. Trước thời ta được tự tâm, lòng ta chỉ một ước mong chiếm nặng. Đến khi nhan sắc nữ hoàng ngự trong tâm trí ta càng đam mê. Dục tham dồn dập tứ bề, đại dương ta quyết bay về núi xưa. Lập tức thiền lực trước kia đã mất, nay trở lại với Ngài. Nhảy dục từ mặt đất và trụ giữa hư không. Ngài thuyết pháp cho nhà vua và phi hành qua không gian đến dậy tuyết sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thế tục nữa. Mà tu tập phát khởi từ bi tâm cùng với thiền quán không gián đoạn cho đến khi ngài mệnh chung và tái sanh vào phạm thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư thuyết giảng bốn sự thật. Vào lúc kết thúc bài giảng, vị tỷ-kheo đắc quả A-la-hán. Bậc đạo sư cũng nêu mối liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện chuyện thân. Vào thời ấy, Ananda là nhà vua Upalavana liên qua sắc là từ tâm Và ta là ẩn sĩ ấy Số 67 Chuyện người đàn bà thôn quê Tiền thân Uchanga Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng Câu chuyện này cho Bậc Đạo Sư kể Trong lúc trú tại Kỳ Duyên Về một người đàn bà ở thôn quê Một thổi nọ trong quốc độ cô sa la có ba người đang cày ruộng ở ven rừng cùng lúc một bọt cướp phá hoại dân chúng trong rừng sông và đang đào tẩu các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại nhưng hoài công khi đến tận nơi ba người cày ruộng họ la lên đây là bọn sơn tặc giả dạng nông phu thế là họ kéo cả ba tội nhân đến trình vua cô sa la lúc bấy giờ có một người đàn bà đến cung vua khóc lan kể lệ thảm thiết Thinh có được cái gì đó để che thân Nghe tiếng kêu thang Nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà ấy một tấm áo Nhưng nàng từ chối bảo rằng Đây không phải là thứ nàng muốn sinh Vì vậy thì nữ của vua trở lại trình rằng Người đàn bà ấy không cần áo quần Mà cần một tấm chồng Sau đó vua truyền đưa người đàn bà vào chầu Và hỏi có phải nàng muốn kiếm chồng thật chăng Tâu đại dương đúng thế Người đàn bà đáp Vì người chồng mới thật sự là vật che thân cho đàn bà Còn người đàn bà nào không có chồng Thì cho dù nàng ấy mặc quần áo đáng giá cả ngàn đồng tiền Cũng chẳng khác gì mình trần thân trụi, Và để làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh Nàng lại ngâm câu tục ngữ này Khác nào đất nước thiếu gì vua Chẳng khác dòng sông suối cạn khô Cũng vậy mình trần thân lại trụi, Vì không tùng trút cảnh đào tơ Nhìn xem quả thật nàng trơi tròi Dù có mười anh ruột một nhà Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà Nên vua hỏi mối liên hệ giữa nàng và ba tội nhân kia ra sao Nàng đáp rằng Một người là chồng nàng Một người là anh nàng Một người là con trai nàng Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trẫm, Vua bảo trẫm sẽ ban cho nàng một trong ba người ấy Nàng chọn người nào Tâu Đại Dương Nàng đáp Nếu tuyệt thiếp còn sống Thiếp có thể lấy chồng khác, sinh con khác. Song nay cha mẹ Thiếp đã mất rồi, chẳng bao giờ Thiếp có anh em nào khác nữa. Tâu đại dương, Thiếp xin chọn người anh. Nhà vua đem ý với nàng, bèn thả cả ba người. Vậy, chính người đàn bà này là phương tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. Khi chúng ta biết được chuyện này, liền khen ngợi người đàn bà kia trong chánh pháp đường, thì bậc đạo sư bước vào. Ngài hỏi tăng chúng đang bàn luận vấn đề gì, và được kể như trên. Ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên Này các tỷ kheo Người đàn bà này đã cứu nguy cho ba mạng sống ấy Và ngày xưa cũng vậy Nói xong, Ngài kể một câu chuyện quá thứ Một thời nọ Khi vua Ramadatta trị trị ở Ba Lan Hải, Ba người đàn ông cày ruộng ở ven rừng Và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên Khi được vua hỏi muốn chọn người nào trong ba người Nàng đáp, Tâu Đại Dương Đại dương có thể gia ân ban cho tiện thiếp cả ba người chăng? Vừa đáp Không Chẳng không thể Vậy tâu đại dương Nếu tiện thiếp không thể xin tha cả ba Thì bóng đại dương ba cho thiếp người anh trai Vừa đáp Hãy nhận lấy người chồng hay con trai của nàng đi Chứ anh trai thì có quan hệ gì Người đàn bà đáp Hai người kia có thể thay thế được Chứ anh trai thì không bao giờ có nữa Nói vậy xong Nàng lại ngâm khúc hát Tìm kiếm chồng con thật dễ dàng Tha hộ chọn chúng đứng đầy đường Xong tìm đâu được người anh nữa Dù khổ đau cho đến đoàn trường Vua đẹp ý và phán Nàng ấy nói chí lý Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia Từ ngục thất đến trao cho người đàn bà Nàng liền đưa cả ba người ra về Như vậy này các thủy kheo bậc đạo sư bảo Chính người đàn bà này thổ xưa kia Đã có lần cứu mạng cho cả ba người đàn ông Khi pháp thoại chấm dứt, ngài nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước, và ta chính là vua ấy. Số 68, truyền thành Saketha. Tiền thân Saketha, ý an trú vào ai? Câu chuyện này khi ở tại rừng Ajana gần Saketha. Bậc Đạo Sư đã kể về một bà La Môn Truyền thuyết nói rằng Trong khi Thế Tôn với chúng tỉ kheo Dây quanh đang đi vào Saketha Một bà La Môn lớn tuổi Ở tại Saketha Từ thành đi ra Thấy bậc Đạo Sư tại ngưỡng cửa Cúi mình xuống chân ngài Ôm chặt mắt cá và nói to Này con thân Phải chăng cha mẹ khi già yếu Phải được các con nuôi dưỡng Sao mãi cho đến nay Con không để chúng ta thấy mặt con nay ta thấy mặt con rồi hãy để cha mẹ thấy mặt con nói vậy xong người bà la môn già dắt bậc đạo sư vào nhà của mình bậc đạo sư vào nhà ngồi xuống trên ghế đã soạn sẵn cùng với chúng tỉ kheo vì nữ bà la môn đi đến cúi mình xuống chân bậc đạo sư thóc và nói này con thân từ trước đến nay con đã đi đâu phải chăng cha mẹ khi già cả phải được các con hầu hạ rồi bà gọi các con trai con gái lại bảo đảnh lễ anh cả hai vị quan hỷ cúng dường bố thí lớn sau khi dùng cơm bậc đạo sư đọc cho hai vị bà la môn bài kinh nói về tuổi già kinh tập chương bốn sau bài kinh ấy cả hai đều chứng quả nhất lai rồi bậc đạo sư từ chỗ ngồi đứng dậy đi về rừng ajanà các tỷ theo ngồi họp tại pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau này các hiền giả vị bà la môn đã biết vua tịnh phạn là phụ thân của đức như lai Mẹ ngài là Mahamaya. Tuy vậy, ông cùng với nữ bà La môn, cả hai gọi Đức Như Lai là con của họ. Và bậc đạo sư lại chấp nhận. Việc này có lý do gì? Bậc đạo sư nghe câu chuyện của họ bèn nói: Này các tỷ-kheo, cả hai vị ấy gọi ta là con của họ như vậy là đúng. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ: Này các tỷ-kheo, thổi trước vị bà La môn này là cha của ta tiếp tục như vậy không gián đoạn cho đến năm trăm đời là cậu của ta trong năm trăm đời là ông của ta trong năm trăm đời còn vị nữ bà la môn này là mẹ của ta tiếp tục như vậy không gián đoạn cho đến năm trăm đời là gì của ta trong năm trăm đời là bà của ta trong năm trăm đời ta được lớn lên trong tay người bà la môn trong một năm trăm đời và trong tay vị nữ bà la môn trong một năm trăm đời Sau khi kể về ba ngàn đời sống, Bậc Đạo Sư là Bậc Chánh đẳng Giác đọc lên bài kệ này Ý an trú vào ai, tâm tư được quan hỷ, khi mới thấy lần đầu hãy tin tưởng người ấy Như vậy, sau khi kể sau pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân Chị bà La Môn và nữ bà La Môn này là hai vợ chồng trong các đời trước, còn người con trai là ta vậy số 69 chuyện con rắn Phun nọc độc tiền thân Vi Sa Van Tha đáng rửa thay nọc đất. câu chuyện này khi ở Kỳ Viên bậc đạo sư đã kể về vị tướng quân chánh pháp theo truyền thuyết trong một thời gian trưởng lão ấy thường ăn các món ăn là bằng bột Do các thiện nam tín nữ đem đến tinh xá cúng dường khi chúng tỷ kheo đã ăn đầy đủ số bánh còn lại rất nhiều các vị thiện tín thưa thưa các tôn giả hãy lấy phần cho những vị đi vắng trong lúc ấy đệ tử cộng trú với trưởng lão đã đi vào trong lạc sau khi lấy phần cho người ấy người ấy vẫn chưa về và thời gian đã quá trễ người ta cũng dược phần ấy cho trưởng lão khi trưởng lão đang ăn thì vị tiễn theo trẻ trở về trưởng lão nói với tiễn theo trẻ ấy này hiền giả chúng tôi đã ăn phần của hiền giả vị ấy nói thưa tôn giả Chúng ta đều thích đồ ngọt cả Phật đại trưởng lão cảm thấy xúc động Phiền lòng và quyết định Từ lúc ấy trở đi Không ăn bánh làm bằng bột nữa Bắt đầu từ đấy Người ta đồn trưởng lão xá lời Phất Không ăn bánh làm bằng bột như trước nữa Sự không ăn bánh ấy của trưởng lão Được chúng tỉ kheo biết rõ Các tỉ kheo nói về vấn đề này Trong khi ngồi họp ở Pháp đường Rồi bậc đạo sư hỏi Này các tỉ kheo Các ông đã ngồi bàn về vấn đề gì Khi nghe bàn vấn đề ấy Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Khi xá Lệ Phất đã từ bỏ vật gì Thì dù bất thân mạng Cũng không chấp nhận lại vật ấy Nói vậy xong Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thoải xưa Khi vua Brahmadatta trị vì Ở xứ Ba La Rai Bồ Tát sanh ra trong gia đình thầy thuốc Chữa nọc độc rắn Và làm nghề thầy thuốc ấy để sinh sống Bây giờ một con rắn cắn một người dân quê Bà con kẻ ấy lập tức đưa kẻ ấy đến thầy thuốc Thầy thuốc hỏi Bà con muốn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc, độc ra Hay là bắt con rắn đã cắn và bảo nó hút nọc độc, độc ra Theo yêu cầu thầy thuốc cho bắt con rắn Và khi hỏi có phải nó cắn người ấy không Con rắn xác nhận chính nó cắn Thầy thuốc bảo Người hãy lấy miệng hút nọc độc, độc của người ra tại chỗ bị cắn Con rắn kêu, từ trước đến nay chưa có một lần nào ta lại hút nọc độc, độc mà ta đã phun ra, ta không hút nọc độc, độc ấy đâu. Thầy thuốc bảo đem lại củi, nhen lửa lên và nói, nếu ngươi không hút nọc độc, độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. Con rắn nói, ta thà bò vào lửa chiều chết, nhưng ta sẽ không hút nọc độc, độc mà ta đã một lần phun ra. Rồi nó đọc bài kệ này, đáng rửa thay nọc độc, độc, một lần đã phun ra. Nay là vì mạng sống ta phải hút trở vào Thà ta chết tốt hơn là sống phải làm vậy Nói vậy xong con rắn bò vào lửa Thầy thuốc ngăn chặn nó lại Rút độc độc cho người bị nạn bằng thuốc và bùa chú Trao giới cho con rắn rồi thả rắn ra và nói Bắt đầu từ nay chớ làm hại một ai bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Không phải chỉ nay xá lệ phất mới từ bỏ vật gì một lần rồi Dù phải mất thân mạng cũng không chấp nhận lại vật ấy Sau khi kể pháp thoại này Bậc Đạo Sư kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân Thổ ấy con rắn là xá lợi phất Còn thầy thuốc là ta vậy Số 70 Chuyện hiền giả cái cuốc. Tiền thân của Đa La Chiến thắng ấy không tốt Chuyện này khi ở tại Kỳ Diên Bậc Đạo Sư đã kể về trưởng lão tên là chita hát tha sabi putta trưởng lão ấy theo truyền thuyết là một thanh niên thuộc một gia đình tốt ở sát về một hôm trên con đường về nhà sau khi cày xong thanh niên ấy đi vào tinh xá nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một trưởng lão kẻ ấy suy nghĩ chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiều công việc nhưng không được các món ăn ngọt như thế này vậy ta hãy trở thành một sa môn kẻ ấy xuất gia Sau một tháng rưỡi tinh cần Nhưng bị phiền não chinh phục Kẻ ấy hoàng tục Rồi vì kiếm ăn mệt nhọc Kẻ ấy trở lại xuất gia học thắng pháp Với phương tiện này Sáu lần kẻ ấy hoàng tục Sáu lần xuất gia Nhưng đến lần thứ bảy lại trở thành tỷ kheo Vì tỷ kheo này thông suốt Bảy bộ a tỳ đạt thắng pháp Và do đọc lớn tiếng nhiều lần Giáo pháp của tỷ kheo Nhờ triển khai thiền quán Vì ấy chứng quả A-la-hán các phân hữu tỉ kheo cười nhào nói này hiền giả trước kia tâm hiền giả là như vậy nay làm sao các phiền não không tăng trưởng được thưa các hiền giả từ hôm nay trở đi tôi không có thể trở lui đời sống gia đình được vấn đề dị này chứng quả a la hán như vậy được nói lên tại pháp được thưa các hiền giả dầu được căn duyên trở thành một vị a la hán như vậy tôn giả chita hatha sabibutta đã sáu lần từ bỏ đời xuất gia ôi thật sự là sai lầm cho tánh phàm phu của vị ấy bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo nay các ông ngồi họp bàn vấn đề gì khi nghe vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo tâm của hạng phàm phu là nhẹ dạ khó điều phục bị các đối tượng chi phối hay dính chặt một khi đã dính chặt thì không thể thoát ly mau lẹ tâm tư như vậy được giúp phục thật là tốt lành Một khi tâm được nhiếp phục thì nó đem lại an lạc Khó nắm giữ, hinh động Theo các dục quay cuộn, lành thai đều phục tâm Tâm đều an lạc đến Do tánh khó nhiếp phục này, thổi xưa các bậc hiền trí Chỉ vì một cái cuốc mà họ không thể bỏ được Vì lòng tham, sáu lần từ bỏ đời xuất gia Chỉ lần xuất gia thứ bảy, hiền định khởi lên Họ mới nhiếp phục được lòng tham ấy Nói vậy xong, bậc đạo thư kể câu chuyện quá khứ ở xưa khi vua Rabadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-Tát sanh ra trong gia đình một người làm vườn. Lớn lên, Bồ-Tát được gọi là bậc thiền trí cái cuốc. Với cái cuốc, Bồ-Tát giọt sạch khoảng đất, tự mình giao trồng các loại như rau, ví, bầu, dưa leo và các thứ rau khác để bán và sinh sống một cách khó khăn. Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ-Tát không có một tài sản gì khác. Một hôm, Bồ-Tát suy nghĩ, ta sống trong gia đình làm gì? hải sinh đi xuất gia bồ tát cất cái cuốc ấy vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ lại nhớ đến cái cuốc ấy không thể chặt đứt lòng tham vì cái cuốn sức mẻ bồ tát từ bỏ đời xuất gia như vậy lần thứ hai lần thứ ba cho đến lần thứ sáu bồ tát chôn cái cuốc vào một chỗ kín, xuất gia rồi lại bỏ xuất gia đến lần thứ bảy bồ tát suy nghĩ chỉ vì cái cuốn sức mẻ này Ta tiếp tục từ bỏ xuất da Nay ta sẽ quăng nó vào con sông lớn Rồi sẽ xuất gia Bồ Tát đi đến bờ sông lại nghĩ Nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi Thì ta có thể đi đến đó Và dớt nó lên được Nghĩ vậy với sức mạnh kiên trì như voi, Bồ Tát cầm cán cuốc quay tròn trên đầu ba lần Nhắm mắt lại Quăng cái cuốc vào giữa dòng sông Và rống lên tiếng trống con sư tử ba lần Ta đã chiến thắng Ta đã chiến thắng lúc bấy giờ vua ba la nại vừa dẹp thông loạn ở biên giới trở về tắm trong con sông ấy sau khi trang điểm đủ mọi châu báu vua ngồi trên lưng voi đang đi nghe tiếng bồ tát la lớn liền nghĩ người này nói ta đã chiến thắng nó đã chiến thắng ai vậy ta hãy gọi nó khi bồ tát đến vua hỏi này bạn ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về còn bạn chiến thắng ai vậy bồ tát thưa thưa đại chưa Một ngàn hay một trăm ngàn chiến trận được đại dương chiến thắng đều vô ích Nếu đại dương thông tự mình chiến thắng các phiền não Chính do chiến thắng tham dục trong nội tâm ta đã chiến thắng các phiền não Trong khi nói vậy Bồ Tát nhìn con sông lớn Thở lên thiền quán với đối tượng về nước Đắc thiền chứng ngồi trên thư thông thiết pháp cho vua và đọc bài kể này Chiến thắng ấy không tốt Nếu chiến thắng rồi bại Chiến thắng thật tốt lành là chiến thắng nội tâm Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được đoạn tận, tâm tư hướng về xuất gia. Ngay lúc ấy, tham dục đối với dương dị cũng bị tiêu diệt. Vua hỏi Bồ-Tát, nay Bồ-Tát sẽ đi đâu? Bồ-Tát trả lời sẽ đi vào hy Mã lạp Sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lên ý muốn xuất gia của mình và đi cùng với Bồ-Tát. Toàn bộ số người, các bà la môn gia chủ, toàn thể quần chúng hội họp tại chỗ ấy tất cả đều cùng đi với vua dân chúng ở ba la nại được nghe vua ba la nại của họ hướng về xuất gia sau khi nghe bậc kiềng trí thuyết pháp nghĩ rằng họ ở lại đấy làm gì cũng xin xuất gia từ nội thành dài mười hai dặm tất cả dân chúng trong thành đều ra đi hội chúng dài đến mười hai dặm cùng với bồ tát đi vào hy vả lạp sơn bấy giờ chiếc ngai của thiên chủ đế thích trở thành nóng tìm hiểu lý do Đế thích thấy bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia Ước lượng số đại chúng và số trú sứ cần cho họ ở Đế thích truyền gọi Visa Khamma Thần xây dựng của chư thiên và nói Này Khanh thân, bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia Cần phải có trú sứ cho họ ở Hãy đi đến Hy mã lạp tân trên một chỗ bằng phẳng Khanh hãy xây dựng cho một khu ẩn cư dài 30 dặm, rộng 15 dặm Visakhamma dâng lời và cho làm đúng như đã nói. Đây chỉ là tóm tắt. Các chi tiết đầy đủ sẽ được nói trong tiền thân Hathibala số 509. Visakhamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ẩn cư, đuổi xa các loài thú ồn ào, các loài chim, các loài phi nhân và là một con đường theo mỗi phương hướng chính. Con đường rộng vừa một người đi. Rồi Visakhamma đi về trú xứ của mình toàn bậc thiền trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy hy mã lạc sơn đến chỗ ẩn cư đã được đế thích cho đem theo các dịch dụng xuất gia do vi sa ma tạo ra tự mình xuất gia trước rồi sau truyền giới xuất gia cho hội chúng phân phối chỗ ẩn cư rồi giao cho họ tất cả đều từ bỏ dương vị ngang bằng dương vị của đế thích hội chúng tràn đầy chỗ ẩn cư dài đến ba mươi dặm sau khi chuẩn bị các đối tượng đề tài thiền quán và tu tập tâm từ vi thủy xã bồ tát dạy đề tài thiền quán cho hội chúng tất cả đều đạt thiền chứng và được sanh lên cõi phạm thiên còn tất cả những ai hộ trì hội chúng đều được sanh lên cảnh giới chư thiên bậc đạo sư nói này các tỷ kheo như vậy khi tâm bị các phiền não chi phối thật khó từ bỏ các đối tượng tham ái khởi lên rất khó từ bỏ khiến cho các bậc thiền trí cũng trở thành vô trí Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật, cuối bài giảng ấy, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, một số đạt quả a la hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua Ananda, hội chúng ấy là hội chúng đức Phật, còn bậc thiền trí là ta vậy.